Đã anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh nói truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí trì chủ chương là ám thị ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là uh, Glen Moretti đã định gọi là lợi dụng cái uh, phương án là cứu ra cứu ra Emily White để có thể gọi là, là là thể hiện cái màn trình diễn ảo thuật của mình cho nên đã một lần nữa quay lại giáo đường bội thu Nhưng mà không ngờ thì lại bị em Linh White phát hiện ra hắn chính là à, người lần trước tới đây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Bị phát hiện rồi, lên sợ hãi cả kinh, suýt chút nữa thì trực tiếp khởi động chế độ chiến đấu. Mặc dù hắn chưa mở ra linh thị, nhưng dựa vào giọng điệu và câu từ trong lời nói của em Linh White để xác nhận rõ là anh ta không nói dối. Hắn cực kỳ tự tin, hắn vô cùng chắc chắn cảm giác căng thẳng dâng lên lên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề tại sao mình lại lo lắng về chuyện này rồi hắn tự trả lời câu hỏi trong đầu bị phát hiện thì đã sau tình huống hiện tại đã khác hoàn toàn so với hai tháng trước mình đã từng hốt hoảng thất thố khi đụng phải đại sứ bách ron ngay trước mũi đám người phi phạm của chính phủ mình đã phải chạy vạy khắp nơi cố sống cố chết bắt lấy từng cọng rơm ngọn cỏ trong quá trình này mình đã tiếp xúc với giới siêu phàm thậm chí khả năng trở thành người siêu phàm rất cao. Vậy nên, dù có bị lộ thân phận là người phi phàm, họ cũng chẳng nghĩ sâu xa gì hay là đào móc quá khứ của mình làm gì. Hơn nữa, thám tử Isengard Stanson cũng có khả năng là người phi phàm, mà lại duy trì quan hệ khá tốt với sở cảnh sát và tổ chức chính phủ. Lúc trước, ông ta đã nghi ngờ mình là đồng loại, cho nên mới là khéo léo lôi kéo vào. Từ góc độ này, có thể miễn cưỡng, xem mình cũng giống như một thành viên lân cận của chính phủ. Dẫu có chuyện gì xảy đến, thì mình cũng không phải cứ thế là bị bắt giam được. Quan trọng hơn là mình đã xây dựng được một hình tượng đi vào lòng người, không phải lo thấy mặt trên ảnh truy nã. Một khi sự việc đổ bẻ, mình chỉ cần trực tiếp từ bỏ căn hộ số 15 của phố Min, cùng với thân phận Sherlock Moriarty là xong. Thế cho nên lo lắng cái khỉ gì chứ? Ờ, trước khi mình đến đây đã xem bói, gợi ý là gần như không có tồn tại nguy hiểm. Ý nghĩ lóe lên, đồng tử của Clint co lại, sắc mặt khẽ chuyển vẻ thất kinh, chế độ chiến đấu cũng dẫn thù liễm lại tỏ vẻ hòa hoãn, như thể đang cùng đối phương bàn luận xem thời tiết hôm nay ra làm sao. Thấy biểu cảm bình tĩnh của hắn, em Linh Quay nhướng mày, bước bên cạnh vài bước, rồi chen lên đằng trước hắn, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Tên ma cà rồng nhìn giám mục Olowski đang dẫn dắt tín đồ thực hiện các nghi tức của tiệc thần thánh, rồi cười nói Ngài thám tử Ngài không sợ tôi sẽ chạy đến đồn cảnh sát rồi kêu ấm lên Ngài là một người phi phạm sau Tương tự, lên nhìn thẳng phía trước nói mà chẳng thẳng quay đầu lại Tôi sẽ đi cùng anh luôn để kêu ấm lên anh là một thằng ma chang them quay đau rồng Nào, ăn miếng trả miếng xem ai sợ ai Biểu cảm của em liên White hơi cứng lại dựng ngón tay trỏ bên phải lên mà nói là huyết tộc, huyết tộc cao quý có rõ chưa lên chưa kịp mở miệng nhìn thấy giám mục Olowski tập trung tiến hành nghi thức tiệc thánh em liên quan liền cười nhẹ bất kể thế nào thì cuối cùng tôi cũng sẽ được tự do tôi chỉ giả vờ bị khuất phục tôi nói với lão giả kia là tình nguyện đổi sang tín ngưỡng mẫu thần đại địa cũng ăn nằn hối lỗi sâu sắc về những gì đã làm dù tôi chả hiểu là mình phải sám hối vì cái gì nhưng chỉ cần ra vẻ thì chẳng thành vấn đề vậy mà lão giả kia liền tin tôi luôn thậm chí còn vui vẻ nữa lão thả tôi ra còn cho tôi làm linh mục ở đây Lão bảo chừng nào tôi đọc được kinh thánh sinh mệnh của giáo hội mẫu thần đại địa thì tôi sẽ được thả về nhà. <cười> Cái lão già này đâu chỉ chứa toàn cơ bắp với một mớ đức tin ngỡ ngẩn, dễ lửa không ấy mà. Dễ lửa? Lên nghiêng đầu nhìn gương mặt dương dương tự đắc của tên ma cả rồng, rồi lại nhìn về phía trước và ma noi Cha xứ Olowski trước kia từng là một hải tặc, số người ông ta giết còn lớn hơn nhiều mà số người cha anh đã cứu. Hơn nữa phần lớn hải tặc đều không tin tưởng vào đồng bọn. Giữa bọn họ luôn tràn ngập sự lừa gạt và phản bội, có thể trở thành một hải tạc gần như thành công mà còn sống sót trở về. Cha olowsky nếu không tính là người nhanh trí thì chắc chắn cũng không phải là một dạng người dễ bị lừa đâu. Thấy em liền White biểu hiện ra vẻ mặt không tin, muốn phản bác, hắn liền vuốt vè cái đầu gậy ba tong rồi thản nhiên bồi thêm một câu. Cha xứ nắm trong tay một vật phong ấn rất mạnh mẽ, được gọi là ngọn nến mộng ỉm nó có thể giúp người dùng tiến vào chỗ sâu nhất trong tâm linh của mục tiêu ở đó thì chẳng ai có thể nói dối cả hơn nữa đây chỉ là một trong số những tác dụng của nó còn lại thì tôi không biết em linh dần ngây người ánh mắt chậm rãi mất dần tiêu cự qua hơn chục giây sau sắc mặt anh ta trắng bệch nói nhỏ thời điểm tôi nói mình sẽ thay đổi tín ngưỡng lão già kia liền xách một cái đèn báo bước tới bên trong là một đoạn đến tôi không rõ hình dạng cụ thể của nó thế nào lên nghiêng đầu thương hại nhìn em liên White một chút. Có lẽ à? Cha sứ Olowski muốn lợi dụng nó để ám thị khiến anh từ từ rồi thực sự sẽ hoàn toàn tín ngưỡng mẫu thần đại địa. Em liên White khẽ mấp máy môi lộ ra một nụ cười không khác gì xác sống. Tôi hoàn toàn không cảm thấy gì chắc không phải như anh nói đâu. Hơn nữa không phải là cha mẹ tôi sắp đến rồi sao? Họ có thể thông qua người thường để mà chỉ trích cha xứ nói là lão cưỡng ép bắt giam tôi Bắt buộc lão phải đưa ra lựa chọn dựa trên danh dự của giáo hội mẫu thần đại địa mà phải thả tôi đi. Biện pháp này không tuyệt sau. Liên duy trì ánh mắt đồng tình đan tay vào nhau, đặt ở trước mặt, tạo ra dáng vẻ là chăm chú sám hối. Nếu tôi là cha xứ Olowski, tôi sẽ chọn báo án để cho cảnh sát đến điều tra sáng tỏ sự việc. Anh nói xem, cuối cùng người chịu thiệt là một giám mục có tư cách chuyển giáo hợp pháp hay là một con ma cà rồng? Huyết tộc là huyết tộc. Biểu cảm của em Linh White có chút co rút lại, anh ta nắm chặt bàn tay, rồi đấm vào lưng ghế ngồi phía trước. <cười> tôi chờ được mà, một khi tôi thuộc lòng kinh thánh, tôi sẽ yêu cầu lão giả thả tôi về. Lão ta là một người sùng đạo chân chính, sẽ không phá vỡ lời hứa đâu. Lên không quay đầu mà cười nhẹ. Tôi đã qua số 48 của đại lộ Agnon rồi, bố mẹ anh đã dọn đi. Lẽ tự nhiên thôi, không những dọn đi mà còn chuyển đến nơi nào đó mà tôi còn chẳng rõ. Em liên đáp lại không chút do dự Len với giọng điệu khá nhản nhã Mà bổ sung Họ chuẩn đi rất vội vàng Rất nhiều thứ không mang theo Ví dụ như những vật phẩm trong căn phòng của anh Biểu cảm của em liên Y lập tức trở nên Vô cùng đặc sắc Miệng hơi há ra Anh ta lột ngột đứng dậy Từ chỗ ngồi bên cạnh Len chen ra ngoài Phóng tới giám mục Oloski Đang đứng trước thánh huy sinh mạnh Chả sứ giám mục tôi muốn về nhà Tôi muốn về nhà Em liên thét lên thấy vẫn còn tín đồ chưa hoàn thành nghi thức tiệc thánh cha sứ olowsky không đáp lại chỉ bình tĩnh nhìn tên ma cà rồng đáng thương kia một chút em linh bỗng nhiên ngậm miệng lại trở nên im lặng anh ta dạo qua dạo lại ráng vẻ lo lắng bội phần lên mỉm cười đứng dậy cầm gậy ba tong và mũ toàn bộ dọc theo hành lang tới hàng phía trước của đại sảnh cầu nguyện của giáo đường đến khi mà nghi thúc tiệc thánh kết thúc hắn bước tới bên cạnh cha sứ olowsky nghiêm mặt nói giám mục tôi không biết vì sao ông lại giam em lin ở nơi này cũng không muốn biết tôi chỉ biết một việc là cha mẹ gã ủy thác tôi dẫn gã về nếu cha xứ người khổng lồ này thoải mái đáp ứng thỉnh cầu của mình thì mình cũng chỉ có thể đốt một ngọn nến mà mặc niệm cho ma cà rồng em lin thôi không mình chắc rằng từ giây trở đi gã sẽ rất là ghét nến thôi thì chỉ mặc niệm chay bệnh lên thẩm nghĩ cha xứ olowski cúi đầu nhìn bọn họ dịu dàng hồi đáp em linh có thể về nhà bất cứ lúc nào lên nhìn em linh quay một chút tay phải nâng lên điểm trên ngực một cái hắn vốn là định điểm bốn cái thuận theo chiều kim đồng hồ chỉ là mặt trăng đỏ rực nhưng cuối cùng miễn cưỡng vẽ ra một cái thánh huy tam giác em linh thấy ánh nhìn của clan dành cho mình cảm giác còn lo sợ bất an hơn gã không nói một lời vọt thẳng về phía cổng giáo đường rồi thuận lợi rời đi lên bước theo sau anh ta với tốc độ không chậm nhưng cũng không nóng vội sau một hồi bỏ chạy bán sống bán chết Em Linh đột ngột chậm lại rồi ngây ngốc nói Tôi cảm thấy mình bắt đầu nhớ giáo đường bội thu, bắt đầu nhớ cảm giác độc thuộc lòng kinh thánh nhớ thánh huy sinh mệnh. tôi muốn quay lại dọn dẹp sắp xếp, chỉ mất một giờ thôi, một giờ Ám thị kiểu này còn độc ác hơn mình tưởng, không cần biết tên ma cà đồng này đã đi đâu, mỗi ngày đều phải cưỡng chế quay về giáo đường bội thu lao động một giờ sau, thế này thì còn ổn, ít nhất là không có dùng biện pháp ám thị mạnh mẽ, khiến em Linh thay đổi tín ngưỡng luôn coi như là cũng còn tôn trọng gã. Mà sao mình lại muốn dừng từ tôn trọng này nhỉ? Ngọn nến kia là ngọn nến mộng yểm cũng được biết đến từ một con rồng khổng lồ. Đường tắt khán giả này có vẻ đáng sợ thật. Lên gõ cây ba ba-tông xuống đất mà nói Có cần tôi nhắc anh điều gì không? Không cần. Em Linh biểu cảm nhăn nhó. Ngữ khí tức giận nói Tôi sẽ chiến đấu với cảm giác này. Tôi muốn chuyển đến gian hải. Chuyển tới phu sặc. Tôi không tin là ở xa Bách Lung mà tôi vẫn muốn về. Anh ta cắn răng, bỗng thở hắt ra. Chúng ta đi xe ngựa tới đại lộ Apnon đi. Được, Clint thở ơ đáp. Đi vài bước thì em Linh ngăn một chiếc xe ngựa cho thuê lại. Đang định bước vào buồng xe, bóng lưng anh ta đột nhiên cứng lại khoảng hai giây, sau đó giọng nói trở nên cực kỳ nhỏ, thiếu điều khiến Clint nghe không ra. Giờ trên người tôi không có tiền. Tôi có, Clint mỉm cười. Em Linh không nói gì tiến vào toa xe. Clint ngồi ở vị trí đối diện anh ta. Khi sang ngựa vừa chuyển bánh, hắn đang nghĩ một chút rồi hỏi. Cha anh là một bác sĩ sao? Có trình độ xuất sắc về các loại dược phẩm và y khoa không? Em Linh mặc dù đang ỉu siêu buồn bã, nhưng vẫn theo thói quen hất cầm lên. Đây là thiên phú của huyết tộc chúng ta. Những bác sĩ đại tài xuất sắc nhất đều chính là huyết tộc. Vậy sao? lên thì thầm với bản thân, không biết đang nghĩ gì. Em Linh thì lại im lặng hồi lâu. Anh hãy viết thư cho bằng hữu nói rằng tôi đã trở về đại lộ Ác Nôn. Cha mẹ tôi sẽ tìm đến tôi. Được, lên đáp lại ngắn gọn. Tầm 20 phút sau, xe ngựa đi vào đại lộ Acnone, dừng trước căn nhà số 48. Thanh toán tiền xong, lên cũng bước xuống xe ngựa, trông thấy em Linh đang nhìn về hướng phòng ngủ, biểu cảm kích động lạ thường. Cố khóc chế tâm tình của mình, ma cà rồng này đối diện với lên đưa tay ấn ngực rồi cúi người rất sâu hành lễ. Dù có thế nào tôi cũng phải cảm tạ anh. lên lập tức cười, không cần cảm ơn. Tiền thưởng tìm được anh cùng với tiền xe vừa nãy tôi sẽ đòi từ chỗ cha mẹ anh. Hơn nữa các người phải điều chế ra một phương thuốc hiệu quả phi phàm để giúp tôi điều trị cho một bệnh nhân. Đây là thù lao mà gia đình anh nên trả. Tiền thưởng, tiền xe, phương thuốc có hiệu quả phi pham đe giup toi đieu tri cho mot benh nhan đay la thu lao ma gia đinh anh nen tra ten xuong tien xe phuong thuoc co hieu qua phi pham Em linh Hoài nghe xong nhất thời không kịp phản ứng. Đây không phải là câu trả lời mà anh ta mong đợi. Phong thái quý ông của anh đâu? Ma cà rồng sững sờ nghĩ. Là một thám tử tuân thủ theo nguyên tắc kế toán rõ ràng là tố chất phải có, hơn nữa anh còn làm gián đoạn thời gian đi câu lạc bộ grab của tôi, không biết hai ngày qua món ăn số lượng giới hạn là gì đây. Lên nghĩ, à lên nhìn em lên quay. nửa đùa nửa thật mà oán thầm một câu. Lát sau, em lên gượng cười nói, tôi phải thấy bệnh nhân trước rồi mới tiến hành điều chế phương thuốc thích hợp được. Nghe anh nói tự tin thật đó lên suy tư gật đầu. Hắn chợt nghĩ tới một vấn đề. Gia đình White này có vẻ là học giả dược phẩm xuất sắc. Nếu mình bị thương hay trúng độc có thể tìm họ để điều trị. Trước đó mình đã phải bỏ bao công sức để lấy phối phương bác sĩ từ chỗ cha xứ Olowski. Giờ lại thành vô dụng rồi sau. Chẳng cần phải bồi dưỡng một trợ thủ am hiểu điều trị nữa. Đúng là mưu kế không theo kịp thời thế mà. Cơ mà cũng không hẳn là lãng phí. Mình đã thu hồi vốn từ chỗ tiểu thư ma thuật sư rồi. Loài phối phương này chỉ cần tồn tại thì nó luôn có giá mà. Hơn nữa gia đình White chắc chắn sẽ tránh xa Của đại lộ An Nôn và sống với một danh tính mới. Có thể là mình sẽ không tìm ra được họ, cho nên cũng không có tiện đến thế. Không, trước khi giải quyết được vấn đề ám thị từ ngọn nến mộng ỉm, mình chỉ cần đến giao đường Bộ Thu nằm vùng là sẽ đợi được em liên White thôi. Nghi vậy, lên bỏ mũ xuống cúi đầu nói, không thành vấn đề. Tôi sẽ dẫn anh tới khi tới lúc. Tôi sẽ không trì hoãn thời gian của anh thêm. Biệu cảm của em liên quan biến đổi vài lần, do dự nói. Nếu anh có thể giải trừ ảnh hưởng của ngọn nến mỏng ỉm, anh sẽ nhận được thủ lao còn lớn hơn, và... Anh ta hơi ngừng lại một chút hớp cầm nói, đạt được tình hữu nghị với huyết tộc. Tôi là một ảo thuật gia chỉ có châm ngược Thái Dương với bình độc tố sinh học. Đối với phương diện tâm trí của một người, tôi chỉ lợi dụng được một chút giới hạn để thông linh, chứ nào có biện pháp khỉ gì. Trong số những người mà tôi quen biết cũng chỉ có tiểu thư chính nghĩa là hiểu biết lĩnh vực này nhất, nhưng cô ấy lại mới chỉ danh sách tám, là người đọc tâm. Trừ phi là anh đổi tính ngưỡng, kẻ khờ không thuộc về thời đại này, thì chúng ta mới có khả năng sử dụng kiến thức được ghi lại trong cuốn sách bí mật, giúp anh giải quyết vấn đề này chỉ thông qua một nghi lễ đơn giản. Nhân đây, ma cà rồng xem ra chỉ sùng bái mặt trăng nguyên thủy, có vẻ rất giống với đám người vua pháp sư kia. Có khi nào vị cổ thần được ghi lại trong thành bạch ngân, Thủy tổ của ma cà rồng, Lilith, chính là mặt trăng nguyên thủy hay không đây? Lên cười, nói với suy nghĩ đang bay bỏng, tôi sẽ thử tìm cách giúp anh. Em liên Quay gật nhẹ đầu không nói gì thêm nữa, nôn nóng quay người xông về phía cổng. Nếu không phải người lái xe ngựa còn đang ở gần đó, thì anh ta hẳn đã xòe luôn đôi cánh rơi bay thẳng lên tầng hai. Lên cười lắc lắc đầu, hắn ngồi xe ngựa cho thuê vừa nãy, đi tới trạm tàu hơi nước cách đó không xa, rồi chuyển về quận Du Hút, số 15 phố Mink. Trước khi vào cửa, tên đã hình thành thói quen mở hồn thư để kiểm tra thư tử. hòm bỉ trong đó. Phong ngực không dán tem, chỉ đe gửi thám tử Sherlock Moriarty, ký tên bởi Dugan Cooper. Luật sư Dugan ư, lên nghi hoặc cầm phong thư lên, tiện tay xé mở. Dưới sáng sáng đèn đường, hắn trông thấy bên trong có một trang giấy cùng hai tờ tiền mặt. Hai tờ này có mệnh giá theo thư tự là một so và năm so, tổng cộng sáu so. Trong khoảng thời gian này mình cho mèo ăn 3 lần, hợp đồng mỗi lần là hai so. Lên hiểu ra mở cửa, bật đèn đốt khí ga. Mở lá thư ra, anh nhận thấy nội dung cũng không nhiều, nhưng dòng chữ viết tay của Dugan thì cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc y hật như con người anh ta vậy. Kính gửi thám tử Moriarty, cảm ơn anh đã chăm sóc Brody thời gian qua, đây là thủ lao anh nên nhận được. Tôi đã kéo chuông cửa hai lần, nhận ra anh không có nhà, nên đành gửi khoản thanh toán qua thư để vào hòm thư nhà anh Nếu không, có khả năng tối mai tôi mới có thời gian rảnh để đến đây sẽ quá mất hạn định đã thỏa thuận bằng lời, vì bà nội tôi cam kết là đêm nay. Là một luật sư, tôi rất coi trọng hiệu lực của các thỏa thuận bằng lời nói và hy vọng chúng sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc. Cuối cùng, phải cảm ơn anh một lần nữa, Sugan Cooper. Ngài luật sư, sự cảm kích của anh thật khô khan và ý nguyên chẳng thay đổi gì, còn chẳng bằng Brody ấy. Nhưng mà lời giải thích cho hành động của anh thì lại rất chi tiết, quả là phong cách tiêu chuẩn của Jugan Cơ mà sao lại là hòm thư chứ? Trước kia ở trái đất lúc chưa xuyên việt tới đây, có khi cả tháng mình còn chẳng nhìn đến hòm thư dưới lầu tới một lần. Lên cười trong lúc xếp lại chỗ tiền mặt để vào túi, sau đó lại rút giấy viết thư ra, viết cho tám tử Stuart. Sau khúc dạo đầu Hàn Huyên, hắn mới cân nhắc đặt bút viết. Tôi đã tìm thấy em Linh White trong giáo đường bội thu, ở phố, thu vật đó là một giáo đường nhỏ thuộc về giáo hội mẫu thần đại địa khá hiếm thấy ở Ruen em Linh White tự nói rằng vì gặp một vài chuyện nên bỏ nhà trốn đi sau đó anh ta được giám mục của giáo đường bội thu thu nhận và ở lại đó trở thành một lên suy nghĩ một hồi rồi mới viết ra cụm từ tình nguyện viên tiếp đó hắn lời ít ý nhiều mà nói cũng nhờ tôi khuyên bảo anh ta đã trở về số 48 của đại lộ Agnon nhưng có thể vẫn sẽ quay lại giáo đường bội thu để làm tình nguyện viên Viết xong, lên đọc lại toàn bộ lá thư một lần, buông bút máy xuống, gấp gọn tờ giấy lại thành chỉnh tè. Hắn lục tìm một cái phong bỉ nhưng chưa dán tem lên, định mướn người chuyển trực tiếp đến nhà Stewart trong ngày mai. Nếu gửi qua hệ thống biêu chính của Vương quốc, thì dù có gửi ngay hôm nay, cũng phải đợi tới ngày mai neu gui qua he thong buu có người lấy thư đi, rồi còn thêm thời gian chọn nhặt và đưa gửi. Vậy nên, dù cùng sống trong thủ đô Bách Lung, ít nhất về hôm sau nữa thì lá thư này mới đến tay Stewart, Chỉ tới lúc đó gia đình Y mới nhận được thông báo, mà khoảng thời gian này, em Linh Y chính xác là một tên không xu dính túi, chỉ có mấy con rối để ôm mà thôi. Điều này cũng nhắm mục đích nhận được khoản thanh toán sớm. Lên cười khúc khích thu dọn bàn trà, trở về tầng 2, đánh răng, tắm rửa. Sáng thứ tư, sau khi tốn hai so ủy thác cho, vị lái xe ngựa gửi tin, lên mua một chút nguyên liệu cho món cơm hải sản Deep định làm cơm chiên trứng. Nghi đến những hạt cơm trắng tinh, Hắn không nhịn được mà nuốt nước miếng Sau khi tốn chút thời gian giày vò nồi niêu xoong chảo Dày dò đủ các thứ dụng cụ bếp Cuối cùng hắn cũng nấu được một nồi cơm chiên trứng thơm ngào ngạt Kết hợp một chút thịt muối và hồng trà Vừa ăn suýt mừng rớt cả nước mắt quả là hương vị khiến người ta cảm động và hoài niệm Ăn hết sạch hai dĩa lớn Kiêm trứng chiên Lên ngồi xuống ghế vút về bụng một hồi Trong sự tình am liên quan có quá nhiều biến cố Và hướng đi bất thường cho nên buổi biểu diễn quán còn chưa có thực sự bắt đầu thì đã phải kết thúc. Chưa đạt được mục đích như dự đoán, chỉ còn cách tìm cơ hội chủ động biểu diễn khác. Tuy nhiên, Clint vẫn đạt được thu hoạch. Thất bại chính là một loại trải nghiệm, và ít nhất nó cũng khiến hắn nhận ra một điều. Không giống như một ảo thuật thông thường, buổi biểu diễn của mình không chỉ có trợ thủ, mà còn có kẻ địch và người tham dự nữa. Phản ứng và lựa chọn của họ gần như có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của biểu diễn. Mình phải cân nhắc đến tất cả yếu tố này. Đây cũng là một bài học, được dạy bảo trong những vấn đề tâm thường thế này, vẫn hơn là nhận được bài học thấu xương trong những vấn đề quan trọng. Lên nhìn chiếc đĩa trống trơn trước mặt, suy nghĩ xem có nên để. À có gì để chủ động biểu diễn hay không? Sau một khoảng thời gian cân nhắc nghiêm túc, hắn nhận ra là chẳng có gì cả. Đương nhiên, đây cũng không phải vấn đề tuyệt đối, chỉ là nó không phù hợp để làm vào lúc này. Ví dụ, Glenn đã muốn giải quyết ác linh kỷ thứ tư trong di tích của Vương Triều Tudor. Nhưng cho dù có cả Saron cùng với Thâm Hồng Nguyệt Miệng và Maric đã có được đặc tính phi phạm của oan hồn, thì Klein cũng không tin là cả đám sẽ có cơ hội đối phó lại con quái vật ở danh sách cao, không cần còn chết trước khi biết là tại sao nữa. Chủ động biểu diễn, chứ không phải chủ động đi tìm đường chết, không phải cầm sinh mạng đi mà biểu diễn. Klein thầm khuyên nhủ bản thân một câu. Mặt khác, hắn còn một chuyện muốn làm, nhưng không nghĩ là sẽ có cơ hội đó chính là đi tìm đứa trả kỳ quái đã mang lại vận xui rủi cho bác sĩ ngoại khoa Alan Winantham. lên cảm thấy rất hứng thú với bộ bài tarot mà đối phương cầm trên tay, muốn xác nhận xem nó có phải là một vật phẩm thần kỳ hay không. Thật không may là sự vụ này đã bị cả gác đem tiếp nhận, mà lên thì không muốn xen vào chuyện của cựu đồng đội. Mình sẽ chờ đến lúc bác sĩ Alan nghỉ phép, đến câu lạc bộ Crack nghe ngóng tiến triển, sau đó mới quyết định sẽ hành xử ra sao. <cười> lên nhanh chóng hình thành ý tưởng trong đầu theo như những gì hắn biết thì bác sĩ alan này thường rảnh rỗi vào chiều thứ sáu và chủ nhật sẽ đến câu lạc bộ grab để đánh tennis lên cũng vừa xác nhận thêm một việc thông qua báo sáng bách lung hôm nay đó là vào đêm mai quý ngài con mắt trí tuệ sẽ triệu tập một buổi tụ hội gồm có những người phi phạm tạm thời thì mình không thể bán đặc tính phi phạm người sói hoặc là bình độc tố sinh học thậm chí không thể tìm người biến thứ trước thành vật phẩm thần kỳ được Cường giả danh sách cao của học phái Hoa Hồng chắc chắn vẫn còn hoạt động quanh đây chỉ hận không thể xé nát Sharon Maric cùng với trợ thủ của bọn họ. Thời gian này thì nên biết điều một chút. Lên cầm khăn ăn lên lau miệng và bắt đầu dọn bàn. Ý định ban đầu của hắn là nếu không có cơ hội chủ động biểu diễn thì tranh thủ nghỉ ngơi, nhàn nhã tới câu lạc bộ Grab ở cả ngày. Nhưng rồi hắn nhớ lại phần thân của Amon đã phát hiện ra xương xám còn có ý đổ xâm nhập vào nhớ lại cuốn sách bí mật đã phát huy tác dụng vào thời điểm nguy cấp nhất, cho nên Glenn đốt ít lửa trong lò sưởi âm tường cũng mang cuốn sách bí mật về thế giới thực chuyên tâm mà đọc, suy nghĩ cẩn thận và tiện tay ghi chép những chỗ cần thiết. đương nhiên sau đó hắn sẽ đốt sạch chỗ bút ký tương ứng trên màn xương xám Chỉ đến trưa hắn mới nhận ra là Vình vừa mới nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên. Sau khi cất kín đi cuốn sách bí mật, Glenn đi qua phòng khách bước thẳng ra cửa. Người tới thăm chính là thám tử Stewart với khuôn mặt hao gầy và bộ râu quai nón anh ta nhìn lên với biểu cảm cực kỳ sùng kính cực kỳ phấn chấn không chờ được đã cất tiếng mà ca ngợi anh quả là một vị thám tử vĩ đại với nguồn tài nguyên dồi dào và mạng lưới thông tin phong phú vụ án không chút đầu mối này mà anh cũng có thể giải quyết nhanh đến vậy sao mình lại cảm thấy linh tính hơi biến hóa nhỉ như thể là ma dược vừa được tiêu hóa thêm một chút nói cách khác biểu diễn của mình vẫn thành công ở một vài phương diện Tuy nhiên trước mắt chỉ có mỗi một vị khán giả, và chỉ có anh ta hoàn toàn bị cha mắt, chỉ thấy được mỗi kết quả này là tốt. Được khán giả tán thưởng quả nhiên là có tác dụng, lên giật mình, lộ ra nụ cười ấm áp. Không, chỉ là may mắn thôi, thần linh đã theo dõi tôi đấy mà. Clint khiêm tốn tránh khỏi lối đi, rồi mời stewart bước vào. Những lời hắn nói đều là sự thật, chuyện này lán gặp phải vận khí tốt. Trước khi mà stewart nhận ủy thác, thì hắn đã biết rõ em liên quan đang ở đâu. Stewart cởi bỏ áo choàng, bỏ mũ ra, treo trên móc ở sảnh. Vừa run rẩy nói, cái thời tiết chết tiệt này, càng lúc càng lạnh, chắc tôi phải dùng đến loại áo khoác bông dày rồi. Anh đâu thể nói thế này là lạnh được, chỉ cần đến quận Gian Hải, quận Đông, ở phía Bắc một ngày thôi, anh sẽ biết nhiệt độ thấp và mùa đông thực sự nó là như thế nào. Lên cười, cho hắn lại hào phóng hỏi, cà phê nóng chứ. Vâng, tôi muốn một tách. Stewart cũng đi theo hắn bước vào phòng khách ở tầng 1, Tôi đã đến quận Giang Hải phía Bắc rồi, ở đó nhiệt độ rất thấp, rất nhiều tuyết. Đó là một kỳ nghỉ phép đáng kinh ngạc. Nhưng cái lạnh ở Bách Lung cũng chẳng kém gì. Cơ như là nó có ma pháp vậy, xuyên qua lớp quần áo dày của tôi, thấm vào trận trong xương cốt của tôi. Ôi, một cái lò sởi âm tưởng thật tuyệt vời. Tiêu út đứng trước lò sởi đang kinh ngac nhung cai lanh o bach lung cung chang kem gi cu nhu la đượm vao tran trong xuong cot cua toi oi mot cai lo suoi am tuong that tuyet voi tieu đung truoc lo suoi đang chay đuom cui khoang 20 giây rồi mới ngồi xuống sofa. Anh ta nhìn lên đang bận pha cà phê mà nói. Năm mới này tôi định đến phía Nam để nghỉ phép. Đến Vịnh Điếp Xì cầu cá. Còn anh thì sao? Anh đã có kế hoạch cho kỳ nghỉ chưa? Chúng ta kiền nhẫn chịu đựng không khí bách lung suốt một năm. Chăm chỉ tiết kiệm tiền bạc cũng là để dành cho những ngày nghỉ kiểu này. Chắc tôi cũng dự định sẽ đi Vịnh Điếp Xì. Lên trần chờ vừa quay lại nhìn Steelwood. hắn nhất thời hiện lên vẻ hoảng hốt. Việc này có liên quan đến một hứa hẹn. Hứa hẹn với anh trai Benson và em gái Melissa. <cười> Đến lúc ấy, tôi sẽ cho anh trường ngưỡng kỹ năng cầu cá trên biển. Stewart nói không ngừng nghỉ. Chúng ta vẫn chưa đủ tiền, chứ không thì tôi đã muốn đi du lịch ở Phu Sạc, ở Antit, thậm chí là Đại Lục Nam luôn rồi. Lên pha cà phê xong đưa cho đối phương một tách, xứ trắng trắng men, rồi lùi lại ngồi phía đối diện. Stewart cầm tách lên, hít vào một hơi thật sâu, để ngửi thứ hương vị vừa thơm vừa ấm. Nghi một lát, anh ta mới bỏ cái tách xuống, vô cùng trăng trọng mà nói. Giờ theo thỏa thuận tôi sẽ chia thủ lao lần này với anh. Gia đình White trả tổng cộng 50 bảng, mà rõ ràng thì anh đóng góp nhiều hơn tôi. Sherlock, anh cầm 30 bảng thì thế nào? Tôi còn phải trả phí cho bên cung cấp thông tin. Chỉ 50 bảng thôi sau Một ma cả rồng mà chỉ có giá trị 50 bảng sau len không nhịn được mà oán thầm, nhưng hắn cũng biết gia đình White không phải là không muốn trả giá cao hơn, hẳn là họ lo lắng nếu tiền quá nhiều ngược lại sẽ dọa sợ vị thám tử, khiến họ sản sinh ra những suy nghĩ liên tưởng không cần thiết, từ đó mà dẫn đến sự quan tâm của cảnh sát hoặc là giới chức chính phủ. Đối với một thám tử tư trung bình, một cái nhiệm vụ 20 bảng đã đủ mê người lắm rồi. Ngày trước, lên nhờ người ta điều tra những căn nhà của ông Khói Đỏ toàn bộ thành phố và thị trấn nhỏ, vùng ngoài ô tin gần vậy mà chỉ mất có 7 bảng đó thôi. Mặt khác, gia đình White còn gửi thêm cho anh một bảng, nói đây là phí đi lại. Tiêu hơi nghi hoặc đưa 6 tờ tiền mới mệnh giá 5 bảng, Cùng với một tờ một bảng ra Lên giơ tay nhận lấy tùy ý kiểm tra thật giả Cũng trả giải thích cái vụ phí xe cộ Tiêu cũng không hỏi nhiều Mà chuyển sang cởi nói Chưa ngài Stenson ra Anh là thám tử xuất sắc nhất mà tôi từng gặp Anh là chuyển nghe giữa chừng Hay là học tập từ một vị thám tử vĩ đại nào đó Học tập từ một vị thám tử vĩ đại nào đó ơ Thế thì nhiều lắm nha Xe hôm này Rồi Harkin Pouret Sinechi kudo Cầu thám tử vạn năm vẫn là học sinh triều học. Tên lửa đảo nào đó lại lấy danh của ông nội mình chẳng hạn. Lên vô thành vô tức trào phúng. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi đến từ quận Gian Hải. Ban đầu thì làm rất nhiều loại công việc. Sau mới trở thành thám tử. Cho nên kiến thức và kinh nghiệm của anh mới phong phú đến thế ư? Stewart giật mình. Ui, anh khen vậy tôi ngượng đấy. lên cười cười không đáp lại. Stewart lại nhấp một ngụm cà phê mà nói. Sherlock Sau này nếu tôi gặp phải một vụ án nào khó giải, không giải quyết nổi, tôi hy vọng có thể tìm được sự trợ giúp từ anh. Quan hệ xã hội của mình trong giới thám tử đã mở rộng thêm rồi, Glenn cẩn thận hồi đáp. Nếu lúc đó tôi có thời gian rảnh. Sau khi rảnh rỗi hoàn huyên vài câu, stewart đứng dậy cáo từ, Glenn cũng tiến anh ta tới lối ra. Vừa mặc áo khoác đội mũ, stewart đang định mở cửa, bỗng quay đầu lại chân tỉnh nói. trời lốc, anh xòe xòa quá. Tài năng của anh thì xứng đáng được hưởng loại cà phê tốt hơn. À, lên sững lại rồi đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Hắn cười khan nói, tôi thực sự không thể phân biệt chất lượng cà phê, tốt xấu gì, đối với tôi đều nhống nhau cả. Sau khi tiễn Stewart rời đi, lên cũng tiện đường ra ngoài, đến hàng thịt mua vài khúc xương bò và một chút thịt bò, lại đến cửa hàng, rau quả mua ít nguyên liệu nấu ăn như củ cải trắng kết hợp với một vài loại gia vị tương ứng. Hắn muốn chuẩn bị một bữa tối có món canh củ cải hầm xương, dùng với phần cơm còn dư. Về phần bữa trưa thì hắn tìm đại một nhà hàng trên phố, ăn một suất xuân cừu nhỏ. cả một buổi chiều nhan rỗi, lên tiếp tục nghiên cứu cuốn sách bí mật, càng xem càng cảm thấy trí thức thần bí học của mình quá ít. May mắn là hắn có cơ sở vững chắc, vừa tiếp xúc đã nghĩ ra rất nhiều điều cho nên nhanh chóng nắm giữ. Trạng vạng tối, hắn ngửi thấy mùi canh củ cải hầm xương mê người tỏa ra khắp không gian, ít hầu chuyển động liên tục hắn lại nghe thấy tiếng chuông cửa, như thế là tiếng kẻng ở giờ lệnh gõ cơm vậy. nuốt nước miếng Glenn đến sau cánh cửa chạm vào tay nắm, trong đầu hiện lên hình dạng của vị khắp tới thăm. Một người nông mắt đỏ đẹp trai anh Tuấn, nhưng lại không quá nam tính, chính là Macaron, em Linh White. Không cần phải thúc giục, một người rất giữ chữ tín nha, Glenn mở cửa cười nói. Chào buổi tối, ngày White. Em hất cầm lên, lộ ra biểu cảm nôn nóng, anh ta đang định mở miệng, thì Clint đã đánh giá chiếc áo bảo linh mục màu nâu trên người anh ta một chút, lộ ra nụ cười. Tôi hiểu rồi, mà hỏi. Anh vừa mới từ giáo đường bội thu tới đây sau. Hôm qua ai mới nói là sẽ kiên trì chống lại ấy nhỉ? emlin lập tức không còn duy trì được phong độ quý ông nữa, cắn răng nói. Lão giả kia, lão giả kia. Chết tiệt, tôi phải làm sao để trừ bỏ được cái ám thị thổ tả này đây? Không đợi lên trả lời, anh ta đã vỗ ngực áo nghiêm mặt nói. Anh dẫn tôi đi gặp bệnh nhân kia đi. Vì tôi còn bữa tối ngon lành đang chờ mình. Trong khi nói chuyện anh ta thoáng thịt mũi như người thấy mùi gì, Len cũng không nói gì thêm, cầm áo khoác và mũ lên mà nói. Được rồi, tôi sẽ dẫn anh đi ngay bây giờ. Sau khi đóng cửa, đi vài bước, Len lại thận trọng hỏi. Anh có chứng chỉ hành nghề bác sĩ không đó? Không có thì làm sao mà thuyết phục được. Luật sư gần cho phụ nhân Dorit uống thuốc cơ chứ. Em lên ngước lên một góc chuẩn 45 độ. Tôi không cần loại giấy tờ đó để chứng nhận năng lực của mình. Trước khi Cleen kịp nhíu mày thì anh ta đã bổi thêm một câu. Nó quá đơn giản, tôi chỉ phất tay là lấy được ấy mà. Giọng điệu này chứng tỏ là anh ta vẫn rất tự hào vì đạt được chứng chỉ hành nghề đấy chứ. Cleen chỉ cười mà không nói gì. Em liền nhìn mặt đất ướt súng phía trước, thuận miệng hỏi. Anh có biết tôi thích nhất điểm gì ở Bách Lung hay không? Điểm gì? Cleen phụ họa mà chẳng lấy làm tò mò chút nào. Em liền cười khủng khục. Bầu trời u ám dài dẳng cùng với màn xương xám dày đặc luôn che khuất ánh mặt trời cho phép tôi ra ngoài vào ban ngày mà không hề cảm thấy khó chịu. Đây là tuyệt nhất, ngoại trừ không khí thì không tốt lắm. Nói cách khác, mặt trời thực sự có thể gây tổn thương nhất định cho ma cả rồng sau. May là hôm qua mình đã cân nhắc đến chuyện này cố tình không mang theo châm ngọc thái dương nếu không thì chắc chẳng cách nào giao tiếp với em Linh được. Lên tựa như vừa hiểu ra một vài thứ Trong lúc nói chuyện thì họ đã tới trước nhà của dugan gần. liền kéo chung cửa. Một lát sau cửa mở, phu nhân đồ đít xuất hiện. Bà mặc khá dày, Du đang ở trong nhà, ngạc nhiên nói. Ngài thám tử, tôi không ngờ là cậu lại tới trời đó. Màu đèn Brody im hơi lặng tiếng ngồi bên cạnh, cảnh giác lườm em lên, hình như là không có cảm tình với anh ta. Lên chỉ vào ma cà rồng, mà nói. Tôi mới quen biết một vị bác sĩ rất giỏi về điều trị các loại bệnh phổi nên mời anh ta tới đây để kiểm tra giúp phu nhân để tôi giới thiệu đây là bác sĩ emlin White thật sao cậu vẫn còn nhớ chuyện này cơ à quả là một đứa trẻ ngoan bà doris vui mừng mời hai người vào nhà đứa trẻ ư cái miệng lên hơi co giật nhưng không hề nói gì vừa đi đến phòng khách emlin hạ giọng nói với hắn vấn đề của bệnh nhân này không còn cách nào giải quyết nữa rồi bà ấy lớn tuổi thân thể lại khá yếu dù tôi có kê thuốc thì bà ấy cũng chỉ sống được nhiều nhất là qua mùa đông này cộng với từ 3 đến 5 năm nữa là sẽ mất. Trừ phi là được uống loại ma dược bất lão trong truyền thuyết hoặc là vật tương tự thì mới cứu được. Hay biến bà ấy thành huyết tộc thì sao? Nhưng mà ở cái tuổi này thì thân thể đã không còn chịu đựng được sự thay đổi của đặc tính phi phạm. Hơn nữa, cha mẹ tôi cũng chẳng còn dư thừa đặc tính nữa. Không còn cách nào giải quyết ư? lên giật mình, vô thành vô tức thở dài. Hắn nói với em Linh, cứ điều chế thuốc cho phu nhân trước đã qua mùa đông này thì tính sau được rồi tôi có đem theo một loại thuốc đã điều chế sẵn phù hợp với kiểu tình huống này em Linh không khách khí mà ngồi xuống sofa đúng lúc này thì luật sư gần vừa cởi tạp dè từ phòng bếp đi ra hỏi mục đích chuyến viếng thăm của Glenn bác sĩ White anh thấy sao về bệnh phổi của bà nội tôi gần hỏi rất nghiêm túc em Linh White hiển nhiên là cũng rất có kinh nghiệm trong tình trạng như vậy Đầu tiên là giải thích một chàng về bệnh phổi làm cho Jürgen Gần chóng váng sau đó mới nói Giờ điều mà bà ấy cần nhất là không khí tốt và thời tiết ấm áp Đây là lời khuyên chân thành của tôi Ngoài ra thì tôi có một loại thuốc đặc biệt có thể dùng thử miễn phí Anh ta vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy chứng nhận hành nghề bác sĩ nội khoa và một cái bình kim loại nhỏ Có tác dụng phụ gì không? Jürgen Gần cẩn trọng hỏi lại Không, vấn đề duy nhất là nó không trị được tận gốc rễ của vấn đề Chỉ là chữa trị tạm thời mà thôi Em liên dùng thái độ cực kỳ chuyên nghiệp mà đáp Nếu như không phải là thám tử Moretti nhờ Thì tôi sẽ không dễ dàng cho dùng thử đâu Có lẽ tôi Có thể thử một lần khục Phu nhân Doris chan vào Dù gần nhìn lên một chút Hắn trước đó đã xem bói ra kết quả Liên gật đầu khẳng định Được rồi Dù gần cuối cùng cũng đưa ra quyết định Anh ta cảnh giác nhìn phu nhân Doris Uống hết bình thuốc kia Rồi cẩn thận quan sát phản ứng của bà Cô nhân thuật đầu có vẻ không thay đổi gì, nhưng sau đó dần cảm thấy hô hấp trở nên thoải mái hơn. Bà đứng lên, khòm lưng ôm lấy con mèo mừng dỡ nói. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Thế cảnh này, một dù gần nhất nhất nghiêm túc, chẳng bao giờ cười, lại hơi nhất cái khóe miệng lên. Nhưng mà ạc lên thì lại thẩm nghĩ. Ba đến năm năm, hắn ro noi môi, gượng cười roi cái dài. Đây cũng được coi là một loại biểu diễn ma len thi lai tham nghi nhỉ. Sử dụng năng lực phi phạm để tạo nên một kết quả hư giả, khiến cho khán giả được vui vẻ và hạnh phúc. Sau khi đợi hơn nửa giờ để xác nhận, không còn tình trạng ngoái ý muốn, lên và em linh quay mới rời khỏi nhà luật sư Dugan. Mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của bản thân, im lặng bước đi. Chẳng mấy chốc đã đến trước căn hộ số 15. Ma cà rồng lại, nắm tay lại để trước miệng, hò nhẹ một tiếng. Thanh toán thủ lao đã hoàn tất. Tôi hy vọng tương lai nam tay lai đe truoc mieng ho nhe mot tieng thanh toan thu lao đa hoan tat toi vong tuong lai chung ta sẽ không phải gặp lại nhau. <cười> Nghe có vẻ hay đó, nhưng mà ngài White à, có phải anh đã quên mất một chuyện quan trọng nào đó rồi không? Lên cởi lịch sự mà đáp, thỉnh thoảng tôi sẽ đến thăm hỏi giám mục Oloski, hy vọng lúc ấy sẽ không gặp phải anh ở giáo đường bộ thù nữa. Như vậy thì tôi cũng chả cần bận rộn giúp anh tìm biện pháp, giải quyết vấn đề ám thị tâm lý. Biểu cảm của em Linh White lập tức chuyển ve vẻ cổ quái, im lặng mất hai giây mới hất cái cầm lên. Trong nội bộ huyết tộc chúng tôi có rất nhiều nhà thần bí học mạnh mẽ, tôi sẽ viết thư tìm kiếm trợ giúp tử họ. Nói xong, anh ta dùng tay ấn ngực, hành lễ cáo từ. Nhưng vừa xoay người đi được vài bước, anh ta bỗng nhiên giảm chậm tốc độ, quay đầu lại, do dự hỏi, anh đang nấu cái gì vậy? Canh củ cải hầm xương bò, ăn kèm với cơm và ớt, đặc sản của vùng cao nguyên Phanelbos. Lên nói trong sự chờ đợi, hít hít người người mùi thơm của đồ ăn bay khắp nhà. Em Linh thì lại nhíu mày lắc đầu. Ơt không phải thứ gì ngon lành trong ẩm thực của huyết tộc. Thẳng thắn mà nói thì mình cũng chẳng tượng tượng được là ma cà rồng sẽ đi ăn ớt. Đương nhiên, thỉnh thoảng mình sẽ suy diễn đến cảnh một ma cà rồng cầm bánh bao trắng, nhai với tỏi và hành tây. Lên oán thầm một câu, rồi chỉ vào cánh cửa, ra hiệu là mình muốn dùng bữa tối. Em Linh Hoài suy tính trong vòng một giây, trầm giọng xuống cần nhắc nói. Tối qua tôi đã suy nghĩ rất lâu, Nhận ra anh cũng chẳng làm gì. Sao lại đòi nhận thù lao? Lao già kia lúc nào cũng có thể cho tôi rời đi cơ mà. Lên mỉm cười. Không, không thể tính thế được. Cha mẹ anh ủy thác nhiệm vụ là tìm ra anh, chứ không phải giải cứu. Mà cuối cùng tôi là người tìm ra, nên căn cứ và thỏa thuận, thù lao đương nhiên thuộc về tôi. Bên cạnh vào nhở, chắc anh còn phải ở lại giáo đường bộ thu thêm mấy tuần, mấy tháng nữa, mới có thể tự do rời đi. Đồng thời cũng vô phương, phát hiện ra là mình bị ám thị. Anh đang đá xéo trí thông minh của tôi đấy à? Khuôn mặt em Linh hơi vặn vẹo. Không, tôi không đá xéo, tôi nói thẳng mà. Nên cười cười, không nói gì nữa. Mở cửa bước vào nhà, hắn tiến thẳng tới phòng bếp, tâm trí chỉ toàn là canh xương trong vắt và thơm lừng, với cơm trắng và thịt bò hầm. Tủy được nình như ẩn trong khớp xương, cù cài thanh ngọt với ớt của cao nguyên Finalwood đã được cắt gọn. Ở trên những món ăn cây nóng đỏ rực kia còn phủ thêm một chút muối hoa hồng và màu xanh của lá ngò ba lam. sáng sớm thứ năm, theo đúng rào hẹn, Len tìm đến quán cà phê rẻ tiền ở quận Đông. Lão Collor, người vẫn mặc chiếc áo khoác giày, đang ngồi trong góc, dùng loại nước trà không gia vị trà kèm với bánh mì đen. Len đi tới chỗ đối diện với ông ta, lấy đồ đã sớm chuẩn bị ra đưa cho đối phương. Hai tờ năm so, bốn tờ một so và một nắm tiền đồng penny để đặc biệt tăng hiệu quả cho khoản thanh toán. Lão Kohler nhìn thẳng vào chúng hồi lâu trước khi đưa tay phải ra, run rảy nhận lấy. Ông ta cứ ngắm nghĩa mãi, đưa tay lau mắt, rồi chen ra một nụ cười. Ở bến cảng, chúng tôi vận chuyển hoàng hã nặng, làm công việc lau chủi phiền phức với đôi chân ngập trong nước lạnh bẩn, cũng chỉ được có một so một ngày. Vậy mà. Ở đây có tổng cộng 15 so. Lên lắng nghe trong im lặng, vài giây sau mới nói. Gần đây, ông có nghe ngóng được gì không? Có chuyện nào đáng chú ý không? Lão Kohler cất khoản thủ lao đi, uống thêm một ngụm trà, rồi nhấn khóe mắt mà nói, Tôi vừa gặp rất nhiều công nhân bến cảng cũng vừa liên lạc với những người bạn khi mà tôi từng vô gia cư. Một số thì đã tìm thấy công việc trong nhà máy, một số thì qua lại trại tế bần và những xó xỉnh trong công viên. Giống như là quá khứ của tôi vậy. Gần đây có một tin đòn không biết từ đâu chuyển tới, nói rằng nếu chúng ta đã tiến ngưỡng một trong bảy vị thần, thì sao không trực tiếp cầu nguyện Chúa Sáng Thế luôn? Nói rằng, thần chưa thực sự mất đi, mà vẫn sống trong thân thể của mỗi người, mỗi đồ vật. Cầu nguyện hướng tới thần sẽ giúp chúng ta được cứu rỗi, không chỉ được gia nhập vào quốc gia của thần sau khi chết, mà còn có cuộc sống tốt hơn trước khi chết. Ví dụ như, không cần phải chăm chỉ làm việc, vẫn có bơ và thịt mỡ ăn mỗi ngày. Đây là... Đây là lý luận mà đám người của hội cực quang truyền bá về Chúa Sáng Thế sau. Sau khi trải qua sự việc của Lan Nút, chúng bắt đầu chú ý đến tình trạng nghèo đói của quận Đông, khu bến cảng và nhà máy, hy vọng lợi dụng để đạt được mục đích sau. Không biết là ba đại giáo hội đã để ý đến hiện tượng này chưa? Hẳn là có rồi. Lên phết bờ lên hai mặt bánh mì nướng gặm một miếng mà không biết mùi vị ra làm sao. Lão Cô Lơ lại nhải một hồi rồi mới nói. Ngài thám tử, dựa ta sắp xếp của ngài Tôi đã chú ý đến sự kiện những nữ công nhân dẹt may nọ Cuối cùng vì có sự trợ giúp của cảnh sát Các cô gái ấy nổi loạn thất bại Nhưng mà Người dẫn dắt họ Lại trở thành giám sát viên của nhà máy Và một phần ba số người đó đã mất đi công việc Một số trong đó đang tích cực tìm công việc mới Một số trở thành gái đứng đường Và một số thì không biết đi đâu Cả quận đông Đang điên đảo và hỗn loạn Nếu như thời điểm trung tướng gió lốc Jillingwood đến Bách Lung Là loại tình hình này thì mỗi ngày hắn đến quận đông lặng lẽ giết đi vài người, căn bản chẳng ai phát hiện và cũng không ai chú ý tới. lên thở dài trong lòng một tiếng. Lockhole lại tiếp tục kể về những điều mình thấy. Phải rồi, đứa con gái nhỏ của nhà Lip đã mất tích. Lip. Clint xác nhận là mình chưa nghe cái tên này bao giờ. Lockhole lúc này mới bừng tỉnh. Là nữ giúp việc giặt là, lúc cãi nhau với người khác mà ngài và phóng viên nọ đã gặp lần trước. Cô ta lúc nào cũng ở nhà giặt rũ với hai cô con gái. Nhưng hôm qua khi hai con gái của cô ấy vừa rời nhà đi giao đổ đã ủi xong một trong hai người liền mất tích. Là đứa nhỏ hơn ấy. Thật tội nghiệp Cô ta đã là quá phụ nhiều năm chỉ biết trông chờ vào hai đứa con. Vậy mà bây giờ... hay Cảnh sát quận đông chắc chắn sẽ chẳng chú tâm vào việc tìm kiếm con bé đâu. Người bất hạnh thì thường càng hay gặp bất hạnh vì họ không có khả năng chống lại nguy hiểm hay là sự thay đổi từ môi trường. Câu này đột nhiên hiện ra trong đầu Glenn. Sau một hỏi im như đá, hắn mới nói, đưa tôi đến gặp họ, tôi là một thám tử tư, có lẽ tôi có thể tìm kiếm cô bé đó. Họ, họ chẳng có tiền đâu, láo cô lờ nhắc nhở. Tên cầm mũ vừa gậy ba toang lên, thỉnh thoảng tôi cũng làm việc tình nguyện mà. Ok, như vậy thì lại sắp có một vụ mà Glenn sẽ làm miễn phí nhưng rất có thể vụ này nó sẽ... À, tạo cho Clint biết được nhiều thông tin tình báo hơn, mà thậm chí vụ này có thể là một vụ lớn nữa. Chúng ta tạm thời dừng lại cái việc đọc truyện này ở đây. Hẹn anh em trong phần sau nha. Hy vọng anh em tích cực chia sẻ. Cảm ơn mọi người.